Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 7 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7 Tác giả Hoa Minh Dịch giả Dương Nga Ngày hôm sau tỉnh dậy Bàn tay còn nắm chặt Nóng lên như còn giữ của ai độ ấm Tiểu đào dựng than trèo lên nóc nhà Vừa thấy tôi mắt liền đỏ Che miệng cười trộm Hỏi tôi Điều thư, hôm qua ngủ có ngon không? Trên mặt mang vẻ bảy phần kỳ quái, bà phần lấm lét. Tôi nước mạnh nàng một cái, im không nói gì. Ôi đúng nha, đêm qua mặc dù lạnh nhưng tôi ngủ thật là thần kỳ rất sâu nha. Giữa trưa, vương bà mối bước uốn éo đến phủ, đưa cho tôi tấm thiếp đỏ vừa mở ra thì thấy khách buôn giang nam kia rất mến tôi, muốn chọn một ngày tốt mời tôi đến uống trà vào buổi chiều tà trong lời nói bày tỏ vẻ cảm động lòng người tôi trầm tư một lát rồi nhận thiệp mời trước khi đến chỗ hẹn tôi ngồi trước gương đồng chuẩn bị một kiểu tóc con gái đàng hoàng tôi mồi vẽ mi rồi lấy một mảnh vải xám che khuất mặt lại đã biết trong kinh thành người nào mà nghe đến gái giả họ chân sợ mất mật thì việc che mặt cũng là một loại mỹ đức Nơi gặp mặt là trà lâu số một trong kinh thành có hàng vạn khách đến. Trước cửa, ngựa xe như nước, rộn ràng, náo nhiệt. Tôi vừa bước một chân vào cửa khi đụng phải một người. Tôi tránh không kịp, lảo đảo nhào vào trong lòng người nọ. Một mùi hương quen thổ sông vào mũi. Như bị một cục đá ném mạnh vào trong hồ, lòng tôi lập tức mênh mang. Nước mắt lên thì quả đúng là vân phi bạch. Hẳn nắm nhẹ eo của tôi, vững vàng đem tôi đứng thẳng. Trên mặt nổi lên ý cười, sau đó buông tay, khẽ mỉm cười lướt qua bên cạnh tôi, mang đi theo là một trận gió, một trận hương thoang thoảng Tôi vội vàng xoay người, theo bản năng muốn gọi hắn lại, nhưng cổ họng không sao phát ra được người nào. Nếu đã quyết không gặp, thì sẽ không yêu, mà nếu không yêu thì sẽ không nhung nhớ. Tôi và hắn đến nay chỉ là duyên gặp tháng qua mà thôi. Dường dày một lúc tôi mới chậm rãi hoàn hồn Nên vội vàn theo lời bà mối thúc giục đi lên lầu Vừa nhìn thấy mặt khách thương giang nam kia Đã khắc chết liền một lúc sáu người vợ Tôi bị kinh diễm một trận Bụng tròn to, mắt lé, mặt củ chuối Miệng to chiếm hết cả nửa giang sơn Nhìn ăn mặc trông rất sặc sỡ Vườn bà mối cho chúng tôi giới thiệu lẫn nhau Sau đó lấy khăn chè miệng lắc lắc mông đi ra ngoài Tôi cùng mắt lé ngồi đối diện nhau Mắt to xem mắt lé Mãi một lúc cũng không nói được lời nào Không khí lúc đó thật xấu hổ Hắn nhìn từ trên xuống dưới Đánh giá tôi tỉ mỉ Tay thì cứ xoa xoa vào nhau Cuối cùng mới mở miệng Cô nương Cô có thể bỏ khăn trên mặt ra được không Tôi lấy tay đem cái khăn che mặt xuống Làm hắn khóe miệng nở nụ cười Nụ cười nở rộ Nhanh chóng ném chai đắng đi đệ dịch đến ngồi gần tôi, nheo nheo con mắt như chằng đũ liễm nhìn tôi nói. cô lương họ chân đúng không? Tôi gật đầu. Hắn vỗ tay một cái, ánh mắt người sáng nói to. Hôn phối tuyệt quá, ta họ cổ. Tôi cố nặn ra nụ cười. Hắn kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi nói. Ta liên tục khắc chết 6 thế tử rồi, có biết không? Tôi trầm tư một lát rồi gật đầu. Hắn thấy vậy thì mắt lại càng sáng hơn, lại đem viên đắng trước mặt tôi dịch ra một chút. Cô liên tục khát chết sáu vị hôn phu đúng không? Tôi trầm tư rồi sau đó lại gật gật đầu. Hắn bỗng kìm không được vỗ mạnh bàn, đứng lên nắm chặt lấy tay của tôi, ánh mắt sáng quắc. Đúng là tuyệt phối, tuyệt phối nha! Tôi bị chấn động, đang muốn kéo tay lại thì nghe thấy cửa phụt một cái bị đá bay đi. Lúc quay đầu lại, thấy vần châu kỳ đang ngồi ở trên ghế giữa cửa. Ánh mắt hắn liếc nhìn thấy tay của tôi đang bị mắt lén nắm thỉ long lên, rồi lại trầm xuống, trước mắt một cái thu lại thần sắc, nhìn tôi có vẻ cười cười nói. Thật là khéo nha, thì ra Ali cũng ở trong này. Tôi thấy hắn cười mà sợ tóc gáy, Nói xong chưa kịp để tôi trả lời, thì hắn liền ngây ngang đi đến. Trông dám vẻ rất thông thả, nhàn nhã. Ven áo tràng lên tự ý ngồi xuống bàn, rồi lại tự ý rót một chén trà, nhấp một ngụm. Sau đó thì hé miệng cười làm ra vẻ không nhìn thấy khuôn mặt bực bội, sững sở của hai chúng tôi, cười nói. Ghế lô đầy hết rồi, dành phải đến chỗ các vị mượn tạm chỗ ngồi, mong hai vị bỏ qua cho. Tôi rút tay ra khỏi tay của mắt lé, lấy tay áo lau lên đó. Đang định đáp lời thì thấy mắt lé mạnh tay đưa ra sau lưng nắm chặt lại Làm ra vẻ ho khang hai tiếng Tạo từ thế tao nhã nhìn lên trần nhà Bóp bóp cổ tay nói Nè, thật ra thì Chúng tôi đang gần nhau Sợ là không tiện cho lắm ha đang gần nhau Vân châu thích thu lấy tay nắm chén trà Ánh mắt nặng nề nhìn như muốn giết tôi Tôi im lặng bỏ luôn cái khăn Trên mặt xuống Là một cô gái giả lúc gần nhau Lại bị xem như là bị bắt kẻ thông dâm trên giường Không coi ai ra gì Thật sự là tức chết đi được Đúng thế, đang gần nhau Không nhớ có câu tục ngữ nói Hữu duyên thiên lý năng tường ngộ Tôi và tiểu thư họ chân đầy Thực là trời đất tạm nên một đôi Độc nhất vô nhị nhân duyên tốt nha Mắt lé vừa liếc mắt nói vậy Vừa đỏ mặt xấu hổ Nói xong còn hướng mặt của tôi liếc mắt kia tình nữa Tôi cúi đầu im lặng Có thật không? Vân Châu tiền kia trận rãi đặt chén xuống bàn Sau đó nhích miệng lên cười Cười mà cũng không phải là cười nếu vậy các người cứ tiếp tục thân cận ta uống trà cứ tiếp tục uống ta không ngại chút nào tôi ngạc nhiên còn tên mắt lé thì sợ run lên vì thế tiếp mục hai người thân cận lại biến thành trận đấu ba người trầm mặc trong phòng toát lên một không khí quỷ dị khó lường vân châu tiền kia lại dám vẻ thư thái nhàn tản nhấc chén lên thong thả uống từng ngụp từng ngụp Lúc đó bên ngoài vương bà mối sợ hãi rụt xe lò giò ló đầu vào là bị hắn chửng mắt sợ quá run rảnh chạy ra ngoài. Đến khi tôi uống chén trà thứ tư, khổ khụ hai tiếng sau cuối cùng không khí trầm mặc bị phá vỡ. Sự trầm mặc này không phải là do tôi phá đâu nhé, mà là do gã sai vật của tên mắt lé kia bỗng đạp cửa nhảy vào, vừa vào đến cửa vừa nhảy lên kêu khóc. Lão gia ơi, lão gia nhóm chúng tôi đang đứng dưới lầu xe ngựa thì bị quan sai vô liêm sỉ lấy đi rồi còn ngựa thì bị dọa sợ chạy hết rồi mắt lé nghe vậy bỗng bùm một tiếng sợ hãi ngã luôn xuống đất hai mắt nhắm tịt ồ ồ tên này tầm cũng quá yếu ớt đi gã sai vật kia lại tham một ngụ lão già của tôi số thật khổ à sau đó đi đến vừa xa vừa bót mãi nửa ngày cuối cùng mắt lé mới tỉnh lại bì thường nắm tay hắn mặt sáng quắc nói Máu đỡ ta đứng lên Ta phải đi tìm hai con ngựa kia Mất mấy lượng bảo thuê chứ ít đâu Vì thế Chủ tớ hai người cao thấp chống đỡ nhau Lào nước mắt rầm rầm đi ra cửa Tôi đứng trợn mắt há mồm một hồi Nghe thấy tên vân châu kia cười khinh biệt Tôi tức quá dưng mắt nhìn hắn chầm chầm Hắn lành lạnh liếc mắt với tôi Tay xoa xoa cái bàn buồn bã nói Đúng là xem kịch vui gần nhau nha Tôi nghiêm nghị nói Quá khen Miệng hắn nhích lên mặt thoáng chốc đèn kịp Mãi một lúc sau hắn bỗng buồn chén trà thông thả tiến đến gần tôi Tôi dò xét ánh mắt lạnh của hắn Theo bản năng lùi dần phía sau từng bước Hắn túm lấy tôi đứng lại Đưa tay gỡ cái mũ chụp trên đầu tôi Sau đó nhíu mày nói Đội cái này làm gì thế Tôi sững sở sừng sốt Hắn lại cầm tay tôi nói Gần nhau xong rồi cũng cần phải trở về đi Nói xong không để tôi kịp làm gì, lôi tôi đi luôn Cuộc sống không chỗ nào là không đẹp Vì thế, vì thế, bị kịch lại xảy ra Gái giả tôi đây vừa xuất hiện ở cầu thang Thì bất hạnh thầy tiểu nhị ca đang ngây ngang đi tới Đến sát tôi, vừa nhìn thấy chân diện mục của tôi Sửng sốt một lúc sau đó qua một tiếng vứt hết thức ăn trong tay Chạy như điên xuống lầu Hắn với mặt sổ giống nhau vừa chạy vừa hét chói tai Ôi ôi má ơi, gái già họ chân nha Tài họa này là do Vân Châu à Thoáng chốc trên lầu, dưới lầu, đang ngồi trên ghế Nếu là nam thì chạy chối hết Trong khoảnh khắc, trà lâu chỉ còn lại con nữ giới mà thôi Mà các nữ nhân này không ngoài ý muốn chính là chỉ nhìn chằm chằm vào người Vân Châu Vì thế trong không gian trống rộng ấy bỗng hiện một đoạn hội thoại sau Người nam kia là ai thế? Hình như là nhị công tử của ngân hàng tư nhân số 1 phân phủ đấy Thế còn nữ nhân kia là ai thế? Hình như là trong truyền thuyết gái giả họ chân đó Ôi trời ui, hắn, bọn họ sao ở cùng một chỗ với nhau nhỉ? Gái giả này lại muốn giết hại nam nhân đàng hoàng này nữa sao? Tôi giúp phát tay ra khỏi vần trầu Cướp lấy mũ chụp thẳng vào đầu, che mặt lại chạy trối chết